Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đồng ông trốn thoát Không để ý đến đầu mình đang máu tươi chảy Triệu Nhã Linh lấy một con dao gọt hoa quả Giấu ở trong người Đâm vào sau lưng của Di Thiến Sự đau đớn nhanh chóng chuyển đến từ sau lưng Phương Di Thiến đau đến mức muốn ngất xỉu Tình huống qua mức nguy cấp Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng Điều duy nhất cô nghĩ đến là Triệu Quân Á Nguyên lai sâu bên trong trái tim cô Cô vẫn luôn mong chờ hắn Cố từng rằng bản thân không còn thương hắn nữa, nhưng không ngờ đến thời khắc nguy hiểm này, cô vẫn không ngừng mà nghĩ đến hắn. Cô khẽ cử động thân mình, lại bị Triệu Nhãn Linh dùng sức đẩy ngã trên mặt đất, lại thêm một cơn đau khắc từ bên hông truyền đến, rất nhiều máu tươi từ cơ thể của cô tràn ra ngoài. Cả người cô đau đớn không thể nào cử động được, nhưng ý thức của cô lại dị thườn rõ ràng, cô bỗng nhiên muốn gặp mặt Quan Á, muốn nói cho hắn biết rằng cô đã tha thứ cho hắn. Cô cũng muốn nói cho hắn biết, những việc hắn đã làm cho cô, cô đều ghi nhớ trong lòng. Cô hiểu được, đối với mối hận giết hại cha mẹ bao nhiêu năm qua, hắn đã phải chịu đựng nhiều giày vò thống khổ. Mối tình giữa cô và hắn, thật ra hắn phải chịu khổ nhiều hơn cô, nhưng mà, chỉ sợ cô không còn cơ hội để nói cho hắn nữa rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt thật nặng muốn sụp xuống. Triệu Quân Á trở về nhà. Khi đến nay, thì dường như là phát cuồng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Hàn Vát hiện cửa nhà không đóng thì đã cảm giác có dự cảm không tốt, không ngờ rằng hắn đã đoán đúng. Trên đất đầy là vết máu loang lổ khiến hắn hết hồn. Khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh hung hăng chém Vương Di Thiến cả người đầy máu, hắn không một chút nghĩ ngợi, nhanh chóng dùng thân thể của mình che chắn cho Di Thiến. Bị một đao đâm sâu vào cơ thể vô cùng đau đớn, nhưng hắn cũng chẳng hề chú ý. Hắn chỉ suy nghĩ là dùng thân thể để bảo vệ cho người con gái kia, không nghĩ rằng sau này lại đâm vào người mà cô ta yêu thương nhất. Triệu Nhạn Linh sợ tới mức đem dao nhỏ mà ném xuống đất. Triệu Quân Á không kèm để ý tới cô ta, chỉ run run vuốt vuốt quần mặt tái nhợt, bởi vì mất máu quá nhiều của Phương Di Thiến mà gọi tên cô. Cô đã lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống hiện tại là rất xấu, không thể tiếp tục như vậy được. Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn để gọi cấp cứu hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Triệu Nhã Linh. Vừa bấm dãy số, điện thoại liền bị cắt đứt ngay lập tức. Triệu Quân Á không kiên nhẫn ngẩng đầu, thấy Triệu Nhã Linh chính là người cắt đứt dây điện thoại. Em rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì không hả? Đột nhiên ý thức được cô là người đang muốn giết chết Di Tiến, hắn lạnh lẽo nhìn em gái của mình. Tại sao em lại muốn giết cô ấy? Em không có sai. Hả? Cô ta là con đàn bà không biết xấu hổ, muốn vọng tưởng cướp anh đi. Cô ta trợn mắt mà nhìn hắn nói, "Em điên rồi." Hắn lắc đầu, lấy di động gọi số 119. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, vợ chồng Bắc Phương vẻ mặt âm trầm trợn mắt nhìn Triệu Quan Á trên người đầy máu. "Quan Á, con gái của ta tại sao đang tốt như vậy, ở bên cạnh cậu lại biến thành bộ dạng như vậy chứ?" Phương trông giọng mờ miệng đầu tiên, tuy rằng sau khi con gái ra ngoài ở ở trước mặt người khác, ông luôn tỏ thái độ không thèm quan tâm, nhưng ở trong lòng ông vẫn luôn không ngừng quan tâm lo lắng cho đứa con gái lớn này của mình. Này con gái bỗng dưng bị người ta chém mấy sao phải đưa đi cấp cứu, ông làm cha làm sao có thể không lo lắng được đây. Thật là xin lỗi, là lỗi của cháu ạ." Triệu Quan Ná giọng nói tràn ngập vẻ mệt mỏi. Vết thương trên tay hắn vẫn chưa được xử lý, đã lâu như vậy vẫn không ngừng chảy máu, nhưng hắn căn bản là không còn tâm trí để mà để ý tới. Nhìn cái thu giết cha đang nổi giận đùng đùng trước mặt, Hắn phát hiện bản thân mình chẳng hề có một chút vui sướng nào khi đã thấy được báo thù. Mục tiêu báo thù là Tuần Thương Di Thiến, như vậy hắn hy vọng đừng bao giờ báo thù thành công. "Đương nhiên là lỗi của cậu rồi, còn gái tôi bị thương ở nhà của cậu mà." Vương phu nhân khóc nức nở. "Chuyện Di Thiến bị kể các mạo danh bao xấu trên tạp chí, có có liên quan tới cậu. Từ khi đó, chúng tôi nên khuyên nó tránh xa cậu ra mới phải." Nghĩ đến sự kiện kia thì ngực của hắn lại nhói lên. Rõ ràng lúc ấy cảm thấy Nhã Linh có điểm không thích hợp, tại sao hắn lại còn sơ ý để hôm nay Di Thiến phải nhận sự tổn thương này? Chuyện này đúng là có trách nhiệm của hắn. "Trào thực sự là xin lỗi. Nếu như có thể, hắn mong rằng mình chính là người bị thương chứ không phải là cô. Bây giờ giải thích thì có tác dụng gì chứ? Cậu có thể trả lại con gái hoàn chỉnh cho tôi được không hả?" Vương phu nhân án giận hãi. Đối với kẻ làm hại con gái của bà không hề có hảo cảm. "Tôi đỡ rồi, bà đừng khóc lóc than vãn nữa." Vương Trọng Diệu dù sao cũng là người trầm ổn, tuy rằng la phẫn hổ cũng chưa từng mất đi lý trí, ông vỗ vỗ tay vợ khuyên bà bình tĩnh một chút. Để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net